Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bị dọa tới mức nhảy dựng lên Nhanh chóng tách xa nhau ra Xoay người nhìn lại Trên tay của cha tử đang cầm một cây chổi, Về mặt giữ tợn nhìn chăm chăm và diệp kỳ nặng Có phải hãy công cậu định dụ dỗ con gái ta hả? Ta muốn kiện người Ta muốn kiện người tội dụ dỗ tiểu mật nhà ta Cha tử không ngừng tơ chân giận đến sắp phát điên trên rồi. Em xem đi Ai đã nói chưa qua 20 tuổi Vẫn là tuổi rất là nguy hiểm đó Nhưng mà hình như anh đã động lòng Cũng không còn cái gọi là trải qua nguy hiểm nữa rồi Bởi vì tình yêu viên nhục của mình Đã tính là gì chứ Từ mặt không thể làm gì khác hơn là nhìn anh một cái Cũng bắt đầu tán thành lời nói của anh Chưa đầy 20 tuổi Thật đúng là một có một chút phiền phức Đợi em một thời gian Đợi em thêm nửa tháng Em sẽ liền tròn 20 tuổi rồi Cô thẹn thùng nói nhỏ bên tay anh Các người cắn lỗ tai làm gì Từ mặt mau tới đây cho cha Cha từ giận dữ dùng cây chổi gõ thật mạnh xuống mặt đất. Ôi chào ông lão à, ông nổi điên cái gì đấy hả? Cầm chổi múa may quay lại, nhớ như đánh chứng nhà người ta thì phải làm sao hả? Mẹ từ bên ngoài đi tới, đi ra sau lấy vũ khí trong tay của ông. Tôi nói cho bà nghe, cái tên tiểu thư thối này, cậu ta, cậu ta. Cha từ giận đến phát trôn, giờ ngón tay lên thẳng thấp chỉ vào vẻ mặt vô tội của Diệp Nặc bên cạnh từ mật. Con chào bác từ, anh kéo léo chào hỏi. Ôi chào, cậu là kẻ nặng sao? Mẹ Từ xác định thân phận của cậu trai hàng xóm này. Dạ vâng, là cháu ạ. Anh lịch sự gật gật đầu, khéo léo lộ ra nụ cười y hệt như là đứa trẻ với mẹ Từ. Chào tới vừa đúng lúc nha, bác vừa mới hầm một nồi canh cho Từ mấy uống. Cháu giúp bác bưng về nhà đi. Mẹ Từ hiền lành bắt tay với anh, muốn anh đi qua. Dạ vâng, cháu sẽ giúp bác mang về cho chị ấy ạ. Vẻ mặt của anh tự nhiên mà đứng dậy. Đi theo mẹ Từ vào trong phòng bếp Từ cơ thoát thân khỏi cơn bão Em cũng đi hỗ trợ Từ mặt nháy mắt mấy cái Cũng mau chóng đóng lại cây đàn Rồi nhảy lên chạy theo vào phòng bếp Các người, các người Thật là tức chết ta rồi mà Trong phòng khách Chỉ còn lại người cha đáng thương suốt ruột bảo vệ con gái Nhưng lại không có người ủng hộ Vẫn vì phò mà đấm ngực thương tâm than thờ Thật là con gái lớn Không thể dùng được mà Từ mặt lại bắt đầu đánh đàn Nhưng đánh hai ba lần đều không được. Lại phiền não kép đàn lại, tránh vào trong phòng đóng cửa một mình. Mặc kệ bất cứ ai có cửa, cô đều không trả lời. Một hồi lâu sau mới nguyện ý mở cửa phòng. Sau đó, lại như một người bình thường cùng mọi người cười nói. Nhưng chính là không nói đến chuyện đánh đàn nữa. Từ Mễ à, còn có rảnh rỗi thì nói chuyện với em gái con một chút đi. Cần đây con bé cảm thấy rất là kỳ quái. Mẹ và cha đều rất là lo lắng cho nó đó. Mẹ từ phiền não nói chuyện với từ Mễ. Từ mẹ đã biết mọi chuyện, nhưng không biết mở miệng nói rõ như thế nào cả. Từ mẹ gãi gãi đầu sau khi suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Mẹ à, từ mặt con bé đã lớn rồi. Nó có cái nghĩ của mình. Nếu như con bé gặp phải vấn đề gì, cũng cần có thời gian để cho nó từ từ giải quyết. Nhưng mà nó vẫn đang còn nhỏ như vậy. Mẹ từ tràn đầy sự đau lòng. Mẹ à, từ mặt nó cũng sắp 20 tuổi rồi. Con bé đã là người lớn, cần phải bắt đầu biết vụ trách cuộc sống của chính bản thân mình mà. Mẹ có một chút hối hận. Thời, thời điểm tường mật nhọn như vậy, lên để một mình nó đi ra nước ngoài. Xong biết như vậy thì mẹ đã... Mẹ à, làm sao có thể biết trước được điều gì chứ? Mẹ không cảm thấy hai năm qua, tường mật đã có sự thay đổi rất là lớn sao? Có có, con bé đã cao lớn hơn nha. Mẹ tư gắt đầu một cái, ngược lại bà rất hài lòng vì điều này. Hồi nhỏ, cô vừa thấp bé lại hơi đen thời gian đó bà việt não muốn chết rất sợ con gái sẽ không cao lớn được nghe mẹ ca trả lời thì tư mé bật cười mẹ à trước kia từ mặt rất hay xấu hổ luôn chạy đằng sau con chuyện gì cũng giấu ở trong lòng nhưng lần này con bé trở lại con cảm thấy con bé đã trở nên xinh đẹp chẳng những sáng sủa hào phóng cũng rất dũng cảm biểu đạt tâm tình của mình còn nói con bé trở nên kỳ quái là hiện tượng tốt sao mẹ từ chân chưa mai nháy mắt bà thật sự không hiểu nổi cách nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ Đúng lúc này, chuồng điện thoại ngoài cửa vang lên. Mẹ đi mở cửa đi, có thể là tập bố đến tìm con đó ạ. Mẹ tử đứng lên. tập bố thôi, tốt nhất anh đừng có đến đây. sắc mặt của từ mễ trầm xuống. Vợ chồng đầu giường cãi nhau ẩm ý, cuối giường là hòa hào. Hai ngày nay còn náo loạn, cũng nên thu lại đi. Mẹ từ vỗ vỗ vai cô, đứng dậy mà đi mở cửa. Quả nhiên không bao lâu thì thấy gặp bố, cợt nhà mà đi vào nhà. Vợ à, hôm nay tâm tình của em tốt chứ? Anh còm lưng cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Hừm, cũng tạm mẹ em đâu? Khuôn mặt của từ mế đỏ ửng Bà đi tìm mẹ anh để tan ngẫu rồi. ta bố ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay muốn ôm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net